Mời các bạn theo dõi truyện Thức Phương chân Tác giả Lạc Tùy Tâm Diễn nữ Miki Người đọc BV Truyện được phát hành trên website HIVBlog.com Chương 1 Tình Chết Tại lộ vưu phủ, ta vốn hợp vương gia, vang sinh người đấy, đại phu nhân. Nàng sức lực mỏng quanh như tơ nhện, nửa cười nằm trên mặt tức dường như đang dùng hết mạng sống của mình để nắm thực chặt và cáo phía trước. Tơ đụa bị nắm ngang lại, trên khuôn hoa đã nụ cười thê lương, thân thể xây dựt một đoạn, đằng sau hiện ra vết máu dài khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng. Có vẻ như đã cảm động bởi nữ tử trước mắt. Nữ tử được gọi là đại phương nhân không đành lòng mà gần đầu. Nàng có hiểu chân tướng sự việc ra sao? Cho dù có ra nàng ta gặp một phương gia thì cũng thay đổi trường gì cả. Nhìn nữ tử xung quanh, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau. Trong lòng thở dài một hơi. Lộ quyên đi mời vương gia tới đây. Chị vệ đứng ở ngoài cửa hơi cúi đầu, rồi sang người rời đi. Ôi, tỉ tỉ, thức vương dân đã làm trai những chuyện hèn hạ như thế. Ngươi còn để cô ta gặp vương gia sao? Nữ tử dịp lệ, chế diễu, nhìn nữ dương trên mặt đất, trong lòng thấy rứa sẵn khoái. Hừ, tuyệt nhưng, ngươi cũng có ngày hôm nay. Đúng vậy, tỉ tỉ. Đức Phương Dương đã rất đúng, Ả Thị Nhân này tới lúc sắp chết còn còn xin tha thứ sao người còn đồng ý chứ. Một vị vẫn bạch y như tiên tử, nhưng lại nói ra những lời thật gây đọc. Tạ ơn Đại Phương Dương đã thành toàn, tùy tâm vô cùng cảm kích. coi Dương không nghe thấy lời của những người kia, khuôn mặt nữ tử trên mặt đất tràn đầy cảm kích. Nàng chỉ muốn hỏi Nam Dương đã từng yêu chiều nàng xưa kia một câu thôi Thật, chỉ một câu thôi Nếu không, nàng chết cũng không nhắm mắt Cô đừng tạo ơn ta gọi Phương ta có tới hay không cũng phải dựa vào vực quay của cô Tại Phương Dương bình thẳng xói Có chuyện gì? Giọng nói lạnh lùng đến từ Nam Dương đang đứng trước cửa Hắn làm dư không thấy tình hình bên trong phòng nàng cười trên mặt đức thấy hắn đến thì định cử động Nhưng phát hiện ra, căn bản không còn sức lực mà vượt chạy Chỉ biết mịn cười lộ vẻ sâu thảm Hiếp thân tham kiến vương gia Đám nữ tử hành lễ nhưng vẫn không khiến nam nhân này mảnh tay để ý đến Chỉ thấy hắn rượt đầu, đi tới trước mặt tại vương nhân vương gia tỳ tâm muội vội cầu xin tranh tên thiết với cái can bề vương gia tới đây tại cung trung bình thản tối nhìn lúc qua giữ thứ tử, tử trong phòng rồi mới cúi đầu nhìn người nằm trên mặt đất vẻ mặt nam nhưng vẫn không có gì thay đổi ánh mắt chỉ sẻ qua một phi giữ cọc có chuyện gì vẫn câu tối như trước lạnh khiến người ta muốn phát dung. Nhưng nữ tử trên mặt đất viết con này là hỏi nàng, đây chính là Nam Như mà nàng dùng cả tính mạng để yêu. Mặc dù hắn lợi dụng nàng để tới bảo vệ người mà hắn thực sự muốn bảo vệ. Sau cùng, khiến nàng không thể làm tới vút cuối cùng, cũng bước đi cả đứa con mà nàng quý trọng. Nàng vẫn không thể nào hận hắn. Hít sâu một hơi, Dứt khoái cửa đầu lên nhìn nam nhân đứng trước mặt nàng Hưng hình tấn lãng, toát lên vẻ lạnh lùng Còn có trái tim vô tình, đây là nam nhân mà nàng yêu là vì nàng ta sao, cho nên đối xử với ta như vậy, đúng không? Nữ tử cười tay lương, nhìn thật sâu vào nam nhân trước mắt Mà nàng vừa nói xong Thì thương thể đã bị đá tay ra ngoài Vang lên một tiếng vịt Đụng vào cửa sổ ngã xuống Như một chiếc bát vỗ vụn Toàn thân đầy khấu Tâu trớ tới tháng sương Nhưng thần trí nàng cũng không tích đi Lúc này Nàng thật hy vọng Mình có thể chết ngay lập tức Để khỏi phải Nhìn thấy ánh mắt nàng dựng Lạnh như băng của hắn Ha ha Ha ha Khuôn mặt mỉm cười, phát hiện chạy ra một vật bóng dài, mất đi đứa con của nàng và hắn. Dù sao, nàng cũng không còn muốn sống nữa, chết trong tay hắn cũng tốt. Nàng chỉ cầu sinh trời xanh, kiếp sau có thể trở thành tự nhân mà hắn yêu. Thuất khuôn chương không tương thủ trinh tiết, đánh mất tử trức, từ hôm nay trở đi chén xuống trúc viện. Bỏ lại một câu cũng không thèm nhìn tới nữ dưng trước mặt tức Đi qua không hề thương hương tiếc ngọc Để lại đám nữ dưng mặt mày than thở Ha <cười> ha chúc viện Ngươi đợi và chết đi Nữ tử Diễm Lệ đi ra ngoài trước Sau đó mọi người đều phương tán Đi tới bên cạnh người nằm trên mặt đất Ngồi sẫm xuống Đại phương dưng than nhẹ Đã biết rõ rồi, rồi Hà cất phải làm như vậy, sau đó cũng đi ra ngoài, Hà cất phải làm như vậy, nhẹ nhàng hỏi, nhưng đang hỏi chính bản thân, cũng như đang hỏi trời, Hà cất phải làm như vậy.